Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio tin hiệp Annie giờ là tập 3 của chuyện tứ đại bổ, liệt, đại đối quyết. Phần 2, tói mộng đào. mọi người giây vui vẻ khi dõi video mới Annie lại biết mừng bạn kênh chuyện danh Phần mộng Màng nghe chuyện Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie và để lại bình luận để mình biết được cảm nhận của bạn về chuyện nhé chào, chào các của MC của có của được cảm của hị phút theo là đào do báo Bây bổ, đã Để để để quay quyết trở tập tứ vẻ Và về ký sẽ hồi năm một cái nháy mắt là bao lâu một hồi lâu thiết thủ lãnh huyết tập lương ngộ tập anh minh đều không nói gì tập anh minh đột nhiên lại hỏi tập lương ngộ lão tam người có biết một cái nháy mắt là bao lâu không tập lương ngộ lập tức đáp không biết tập anh minh lại nói vậy người nháy mắt một cái xem nào tập lương ngộ quả nhân y như lời của y nháy mắt một cái trong khoảng thời gian mi mắt của y khép lại đó tập anh minh đột nhiên lại xuất đào trong ống tay áo của y có một thanh đao là tiểu đao trong thời gian một cái nháy mắt đó tập anh mình đã phát ra mấy nhát đao liên tiếp không rõ là bao nhiêu sau đó quơ tay ra khoảng không phía trước một cái đánh ầm khi lập tương ngộ mở mắt đao đã không thấy đầu nữa tập anh mình cứ từ từ x o a y bàn tay ra đưa đến trước mặt của tập lương ngộ rồi nói i Thời gian một cái nhái mắt lại chính là thời gian ngươi nhiêu sợi tóc? Mỗi đào là một mắt ta xuất thử tóc, một chính chỗ bao đến lần. này mấy xem xem mỗi có là là đào đào Vậy s ợ thiết thủ lại mỉm cười không cần phải đếm nữa tập anh minh quay lại ủa thiết thủ lại nói là chín đào tập anh minh lại cố ý bật cười khiếm nhượng nói <cười> cũng không nhiều lắm thiết thủ lại vỗ tay trong nháy mắt phát ra chín đào thất h ồ n đ à o pháp quả nhiên là danh bất hư truyền tập anh minh lại mỉm cười về không biết đôi địch vô địch thủ danh chấn thiên hạ của thiết nhị ra tập r ra bao nhiêu trưởng o bao Bao n nhảy đánh nhiêu nhiêu quyền Lạnh huyết đột nhiên lên tiếng Quyền của hình ấy không nhanh đâu. Lời vừa dứt, chàng đã bất ngờ g thể huyết chỉ ấy mắt kiếm Kiếm chỉ các mi tâm đột dứt bất xuất t có của các của đâu đã vừa Lời anh minh ư a của kịp kiếm bị phong xuất chiều đã cảm thấy mi tâm cảm mình mi Đã lại à m cho l n anh h bút Tập anh mình lại nhìn c h ă m c h ă m vào đầu lưới kiếm của chàng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chợt nghe một người vỗ tay Lại cười khách. Lão nhị, lão cười Hai người rồi khách khanh nhị, tam đã đùa đủ rồi đó sau o với với thiết lực t huynh r n lãnh h khoái h kiếm với y n h đó â u c khác gì lấy thành r trọi ứ n n g Tự đá m ì trước l ụ c chứ nhã thanh Sau đó âm k i a lại nói l ã người h huynh, thiết huynh h n c ú ta ăn cơm của tập trang Tự nhiên là phải giữ gìn cho tập trang chủ. Hai vị xin chớ có trách của Hai ăn nhiên gìn xin n cơm cho chủ chứa có phải giữ g là vị k i a nói như vậy lãnh huyết chỉ đành phải thù kiếm Tập a nếu h Minh thân không chào h mới dám mới giờ Lùi lại ba bước, cùng với tập lương ngộ không người vái chào người mới tới i động Cùng lương ngộ bây ba bước tập t a y thấy đầu Chỉ như tại hạ đoán không nhầm các hạ đây chính là cửu mệnh tổng quản đường thất kinh mà người đời tán tụng là đánh không chết không chuyện khó bùn n h á o cũng là đắp được nên tường thành có phải không người k i ệ hoạn lễ nói đó chính là giang hồ bằng hữu nể tình dắt vàng dắt bạc lên trên cái hố xí như tại hạ đây thôi kỳ thực làm gì có chuyện đánh không chết chứ thiết thủ lại cười cười nhưng mà có điều đã tới tại của đường đại tổng quản đích thực là cũng không có chuyện gì là không làm được lãnh huyết lại tiếp lời chính vì như vậy đại tổng quản dân chúng ta đi bái kiến tập trang chủ vậy là tốt nhất đại tổng hoàn của tập gia trang đường thất kinh lại nói giang hồ này truyền ngôn lãnh tứ hiệp khoái kiếm cao tuyệt kiên nhẫn quả cảm nhưng mà không giỏi lời ăn tiếng nói đây đúng là lời đồn rồi hôm nay tại hãng nghe được một câu hết sức đơn giản của lãnh tứ hiệp thì lại biết ngay kẻ phao tin này là kém hiểu biết nhường nào Nói xong, y lên ngựa lên một... Lên chàng tán nghị lãnh này trời, cười một chàng dài Chiều lời diệu cho cho cùng y lấy huyết quay qua của mặt một một thực tuyệt là đề Mỹ để Để vô lãnh huyết lãnh ạ Đại Tại hạ i nói Kinh Hai mới nhầm tổng quản Đường Kinh lập tức đáp. Hai vị là mới thượng Thích mặt tức tòa đáp đ lập là vị cho c h u ẩ bị một c ú t cơm rượu đạm bạc đạm rượu Hai vị lùng à mà mà từ xa tới gì cũng có thể vừa ăn vừa từ từ mà nói mà. Lánh huyết vừa vừa xa nói Chuyện cũng có Lánh lạnh ăn gì l trả lời chỉ sợ trên yến uống rượu nồng trong việc nói lời khách sáo lại không có uống nổi đại tổng quản lại tặng tiền tặng ngựa vậy thì chúng ta có khác gì những kẻ tới đây c u ấ y giày ăn xong r ồ i lại phủ đít bỏ đi đâu Đường、Thái、Kinh Thách lãnh i dài tiếng Hai phải Gia Thái kiến viên nhiệm hai xin gia tiền sinh đi thì cũng phải là mất nửa tháng thời gian thừa một theo thủ tục trang tờ tuần sát thì thể trách thì thủ Thì mất tháng thể như chủ không chuyện như nhờ Hoặc huyện không như kính quan của nửa dễ dàng dụ là là này là nào là muốn đảm muốn Mới Nếu Nếu Nếu đúng cũng vùng Cũng đương cũng gặp gì đâu được được đề đó đó các có vị Vậy vị Vậy l xứ ở huyết lại tức giận quát nói như vậy rõ ràng là đã tỏ rõ các người đã mua chục mệnh quan triều đình vậy đây là ý tứ gì chứ đường thất cười. <cười> hiếu hiểm, hà tất là phải động nộ. Đây kinh lại đưa ra tỷ dụ này có thể nói là vô cùng to gan song cũng là rất thỏa đáng nếu như người có quyền lực tin tưởng s ù n g ái một người quân tử thiết ự n ê n lớn Còn n là lực sẽ được trợ lực rất u như i n nhầm hạng về tiểu nhân, vậy thì họa lớn vô cùng. Thiết thủ i ể u n â n lớn cùng Vậy vô thì Thiết t họa h đang phải giải nói, tập gia trang chủ, thừa nói người dân vô tội. Chúng giải phải Tập thờ chủ tội ta Xác vô lại à là bộ khoái Thì đương nhiên là phải tới trả xét đương cùng、tại、sao đại t ổ nói g không để cho chúng ta Tương kiến với tập gia trang quản kiến n lại với cho chủ để ta tập cho chứ có cho chủ chủ có ngành thết kinh lại nói, Không phải là tại hạ không hai hiện không hai rõ trang trang ngọn Đường nói tiện gặp giờ gặp là Mà là để đâu tại mặt lại vị vị thiết thủ lại nói đây là ý của trang chủ sao đừng t h ế t kinh lắc đầu không phải như thế t h i ế n thủ lại hỏi tiếp vậy là ý của trang chủ phu nhân đừng t h ế t kinh cũng lắc đầu trang chủ phu nhân và tiểu thiếu già đã mất tích rồi đương nhiên không phải là ý của bạn họ lãnh huyết liền lên tiếng vậy là ý của ai đừng t h ế t kinh đáp là của tại hạ lãnh huyết lạnh lùng nói tiếp ý của ngài là thế nào đi ư ờ n g Thết k n nói cũng không trang này không nào người cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Ý lại thở dài một tiếng Nếu như hai vị nhất định là không tin Nhất định là phải gặp người rồi thì mới tin Vậy thì cũng h hạ Chỉ chủ thể khác Hai thì thở hai phải thì thì theo hạ lại là là lúc lại là là Tài dài rồi mới Mời đi theo Tài、hạ. Đi có có có tác một cả được được được gì gặp gặp gì gặp ý Vậy đã đâu vị vị qua đại sảnh đường rồi lại đi qua rất nhiều gian sưng ơ phòng đường hoàng hoa lệ vào trong một gian t h ư phòng treo đầy thư họa đường thất kinh lại vén tay áo Cầm một cây nến lớn bước vào trong địa đạo. Thạch cấp của địa đạo này dốc đứng, đường kinh đi phía trước, cây mục bốc cuối có có chấn hầm hầm hầm một mình một một mùi một làm ngộ trong thất huyết, thiết thủ, tập tập thành trong thối nát thoáng thoáng sắt, rất này nến lớn đứng, đường kinh lãnh anh lương hạng Bên lớn, lên. Ở cuối hầm, có một gian phòng làm bằng sắt, có chấn sông rất lớn. là dưới vào và đạo. đạo giữa, địa địa đi đi phía phía sau. Ở gian phòng này đối với thiết thủ lãnh huyết có thể nói là vô cùng thân thuộc Tác dụng của loại phòng này là thông thường của dụng dùng phòng này loại là đầu ể giam người, nên thông thường nó được gọi là lao phòng. Trong phòng chỉ có một người, người bằng nhưng giờ tơi, lao lụa hoa một mặc một nên nó này vốn, đến bẩn được tô tả thiểu, chỉ bạch rách rách có đây đã đ cực là lệ, bào bộ kỳ y đầy, bụi đất, bên trên đầy những cháy, vây bụi bên giận. đất, đ trên những ầ t ó c của y tán loạn dối bù ngồi yên một chỗ g i ờ bàn chân phải lên cách mắt chỉ chừng một gang tay lại nhìn chằm chằm cơ hội giống như muốn quan sát lòng b à n chân của mình thật cẩn thận đôi chân của người này lại còn bận hơn cả chân vừa dẫm phải phân nữa nhưng mà y vẫn không hề để ý càng nhìn lại càng xuất thần miệng cứ lẩm bẩm ngũ nhạc à ngũ nhạc đều ở đây cả sau đó lại đưa tay n ắ m lên ngón chân cái không ngừng lay lắc gầm ghè nói tung sơn tung sơn à ta phải nhổ người ra đập nát con khỉ đá đó năm người đã đến trước s o n g sắt nhưng người bên trong vẫn chẳng hề hay, hay biết đường nhẹ nhẹ thất trang chủ. Trang chủ kinh vừa lên tiếng lánh huyết và thiết thủ đều cảm thấy giật mình và kinh ngạc những chuyện mà xảy ra gần đây có thể khẳng định thần trí của đương nhiệm trang chủ của tập giai trang tập tiếu phong đích thực là hơi bất bình thường nhưng mà lánh huyết và thiết thủ không thể nào tưởng tượng y lại điên rồ đến mức độ này đường thất kinh lại dùng t a y gó lên trên sòng sắt pha ra những tiếng kêu lành lạnh vùi tài vang động trong đó lại hầm Hầm hầm gọi nhỏ. gọi tập r a n g chủ à. t tiếu r a thanh cao n Lần này thì âm thanh có cao hơn một chút, Vàng vàng vọng vọng. g chủ. có chút. thì l một âm ạ mấy màng âm mà lượt. Nhưng thẳng tay. Thanh Tập t Đập hơi không khó nghe. vẫn vào i sắc. phong cơ hồ giống như mềm màn ánh mắt hoang mang đ ả o đi đ ả o lại như không biết thanh âm phát ra từ đầu nữa c h ỉ thấy y hất hất mái tóc rối bù nói một câu rất kỳ quái không ai hiểu được nhưng mà cứ nói được một đoạn thì y lại ngừng lại cứ như vậy đến sáu lần mới nói cho hết câu Điêu thuyền sáu i nghi miếu kinh Trời người Người, người lại không có vật cho trời n ăn đường Trường trường cũng Đường tạng đến quản tụng vạn không h thích phì thất hết thuốc cho cho ra tam đã đã Đều đ vật vật có mê âm Bảo lý là n Thần g chết rộng lớn Lại câu h mình ỉ có c ta Sáu câu nói kỳ quái này cả năm người đều nghe mà ngây người đường thích kinh thở dài i Người điên Chàng chủ người đã phát điên mất r ồ Không kêu không không Kẻ phòng nghề thấy. Chỉ thấy nhảy hai hú như thú. hai, ngờ nói này lên miệng vàng. điên, điên. nào nói điên. lên người đến bốn, năm. <cười> năm ngọn núi lớn, tới đây, tới đây. Các người giá câu tóc, có Các Các đây đây. đây, tiếu đầu lại tròi tròi, Rồi lại loài rồi. tới tới tới vào y tay là bị bứt ba, tập Ta ta ta Một, đã dám tới sau i ê u độ cho t đi. s a đó y bộ ra phí song sắt hai t a y lắc mạnh liên hồi kêu gào thảm thiết Mùi mùi. Mùi mùi, tói mộng tói đường a của ta đã vỡ rồi. đau của ta đâu? đau cho ta u đâu, mộng mộng cho trả tói đã đ vỡ rồi, thất kinh lại thở dài lắc đầu với thiết thủ và lãnh huyết năm người chỉ đ a n g phải đi theo đường cũ trở lên trên gặp phải tình cảnh như vậy lại còn có thể nói được gì chứ thiết thủ và lãnh huyết bây giờ mới hiểu tại sao đường thất kinh tập anh minh và tập lương hộ ba người lại không muốn để cho mình gặp mặt tập tiếu p h o n g trang chủ đại s ả n h thoát ra khỏi mùi ẩm mốc quái dị trong căn hầm kín c h ú n g nhận phảng phất giống như đều cảm thấy nhẹ người thiết thủ ôm quyền nói Hai chúng ta là bởi chúng không hiểu nội tình ở bên trong, Cho ta tình trong tập trang chủ. Thực sự là chủ hết lượng lại rồi nói mà phải rồi vừa rồi đại tổng quản có nói tới trang chủ phu nhân và tiểu thiếu già mất tích vậy chuyện này là thế nào đường t h í t kinh lại nói chuyện xấu trong trang vốn không nên để cho người ngoài biết nhưng thiết h u ỳ n h đã hỏi tới đường mẫu đây cũng là không có dám không nói chỉ là mong hai vị khi mà nghe xong thiết thủ lại vội vàng trả lời về công và về t ư chúng ta đều không thể nào nói với người khác được những kẻ ăn cơm công môn như chúng ta đây lại càng phải thủ khẩu như bình về điểm này thì xin đại tổng quản hãy cứ yên tâm đi Đường đã đao đáng đứa đâu để đang cười cười trước thương Kinh Nhìn về hiệp huynh không cùng ngày trận cuồng phong bạo vũ. Trang xin toán loạn trang Trang nhân ngăn cản Cũng trang già già gì gọi Thết tại Thực một truy sát tiểu thiếu、già. Tiểu thiếu già đáng thương chỉ là một đứa bé đâu có biết thà một đất hiệp cho hạ khó kích Hai chủ Chỉ khóc cha chạy khắp chủ phu nhân chạy ra để ngăn cản, cũng đã bị trang chủ chém cho kêu lại làm là là Lê lăn bạo cảm Có cầm có về vô vũ Vừa vừa mẹ đào xử sự ra ra ra bé bị Ngã khi mà bọn tại hạ tới nơi thì phu nhân chỉ bảo chúng tôi hãy đuổi theo trang chủ ngăn người hạ độc thụ với tiểu thiếu gia nhưng vẫn là chậm mất một bước thế thù lại buột miệng xóc đường thái kinh lại thở dài lại lắc đầu Khi hạ thấy chủ chém thiếu thiếu thường chạy hết Chống phải một của trang chủ tài tới nơi tiểu gia Tiểu gia tới Liền trôi đi mà một Và trang trang nước vung lên đáng sông đường ngá xuống sông bị nước cuốn Đã đao Đã đã đao đã của là bờ Bị thết thủ lại trầm giọng Nghiêm lệnh cấm con cháu cấm đừng ư ợ c lại g thất kinh, à... kinh cũng là đồng ý với lãnh huyết đúng như vậy đó còn bao nhiêu sự vụ lớn nhỏ trong trang đang phải xếp hàng để chờ trang chủ giải quyết nữa lãnh huyết lại hỏi vậy còn trang chủ phu nhân tập anh minh lên tiếng sau trận hùng sát đó chúng tôi đã phải rất nỗ lực mới khuyên được trang chủ trở về nhưng mà phu nhân ai có lẽ vì quá thương tâm cho nên đã rời bỏ khỏi trang đi mất r ồ i tập l ừ n g ngộ lại cũng nói trang chủ sau khi nghe tin mà phu nhân bỏ đi chẳng hề có một chút nào thương tâm cả Là lên còn vùng đào lên nói, đào thiết ố t bớt càng c u y này ệ n nhân Phu xưa là rất tốt v ớ mọi người Lời i trong tràng. này trang thực là của chủ h sự k n người cho a phải phấn nộ. thủ i ế t t h lập tức nói trừ vốn của đại tổng quản là có ý đường t h ấ t kinh thở dài nhưng mà lại không nói gì tập lương ngộ đứng bên lên tiếng đáp t h ầ y trang chủ đã b ứ c đệ đ ệ duy nhất của mình nhảy xuống sông đại khái đại khái cũng là hùng đà cát thiểu rồi thiệt thủ lại ồ lên một tiếng lánh huyết lại hỏi trang chủ còn một muội nữa đâu rồi tập anh m ì n h giờ mới nở một nụ cười à, chính là mai hồng cô nương tạm thời có thể coi như vẫn bình an vì vậy bọn tài hạ mới phải giam giữ trang chủ lại Cũng là không có dám cho hồng cô không hồng là dám n ư ơ n g gặp n g ư ờ i Sợ vãn h ấ t trang l ạ i b ệ n h pháp, hồng hại cả cô cũng nương nốt. mà Tới liên ú c đó, tập g a trang ai nữa. tôi thực sự là không biết tìm ai để mà thỉnh thị Thiết chuyện, chúng không mà mà là có sự để l làm như vậy cẩn thận vẫn là tốt hơn tập gia trang rất là có địa vị trong võ lầm vậy không biết vị hồng cô nương này có thể trèo lái được con thuyền này hay không đừng thích kinh lắc đầu v ị mai hồng cô nương này chỉ là thích nuôi thỏ nuôi chim làm việc t ử thiện đối với sự vụ lớn nhỏ trong trang đều là không có để ý cho nên thế thủ lại đưa mắt nhìn đường thất kinh Hiện giờ thế sự đa đoàn. Tập ra là thái đầu, Khôi tinh ở trong võ lâm của lưỡng hà Hy hai thể chủ trì được đại cục, tạo phúc cho võ lâm. Đường thất kinh khổ gánh Thực hám hai chuyện chuyển giờ đại gia đại lại cười Cái rồi tại mới xin đoàn trang trong lưỡng vọng đường tổng quản đường Đường nặng này nặng đừng này Bằng không Tập trì Tạo sự sự đa đầu được đem ra của ra là Và là mà vậy lâm lâm quá ở võ vị võ Vì vị có cục có người ta mà nói phúc bất trùng lai họa vô đơn trí vạn nhất mà người trong giang hồ mà biết chuyện của trang chủ nhưng cái kẻ tối đ â y tát nước m ò cá chắc là sẽ không có biết bao nhiêu người mà kể Thế thủ ta trong Tự Tập trang chủ xem ra thần trí đúng là không bình thường trồng Ta thì ta tình đoạt Chúng hồ nhiên hiểu Hùng chủ không bình nghĩ chúng nghiên định lại là là lý là Lại đạo nói người giang giữ Giờ Rồi đi cũng án đúng rằng án yên đó có được các cứu Các cứ ra ra sau xảy xem tâm vị về vị sẽ sẽ lãnh huyết lại nói hồng cô nương không biết đang ở đâu đường thất kinh lại nói mấy ngày hôm nay tâm tình của hồng cô nương không có được vui đa phần đều ở bên ngoài rất ít khi về trang thiết thủ lại nói nếu đã như vậy hôm nay đã làm phiền các vị quá nhiều rồi chúng ta xin được cáo từ ở đây đường thất kinh lại đột nhiên nói thiên hạ tứ đại danh bộ tài mắt tự nhiên là linh thông điều này ai ai cũng biết nhưng Thiết ạ i vẫn là còn là có một đ ể hiểu. m vẫn chưa h i t thủ lại cười cười, <cười> xin đại tàu quản h ã y cứ nói ra đường t h ấ t kinh lại nói được n h ữ n g chuyện này có thể nói là chuyện xấu không có chuyện ra ngoài trên dưới trồng t r a n g đều là không có nói ra cho dù là khổ chủ cũng là đã được bọn tại hạ sắp xếp đầy đủ rồi cho nên cũng không thể nào chuyện ra bên ngoài được hai vị ở tận kinh thành tại sao lại biết được chuyện này vậy thiết thủ lại mỉm cười nói <cười> Chúng ta lãnh ạ i k h huyết lại đột nhiên ngắt lời nguyên nhân chúng ta biết chuyện của tập gia trang thực ra lại rất đơn giản đường t h í c kinh lại có hơi kinh ngạc ồ lãnh huyết lại nói bởi vì lúc tập trang chủ bức đệ đệ của mình và một nữ tử thanh lâu đáng thương nhảy xuống sông vớt trăng thuyền của chúng ta lại đang ở ngay gần đó ba người bọn đường thất kinh lại đưa mắt nhìn nhau trên mặt đều lộ ra một thần sắc ngạc nhiên tập anh minh lại nói vậy lãnh huyết lại nói vì vì vậy tập n h ị trang chủ tập thù n h a i không hề chết chìm y đang ở chỗ của chúng ta tập anh minh tập lương ngộ lại cùng à lên một tiếng đường thất kinh thì mừng rỡ thốt lên n h ị trang chủ lại không sao chứ vậy thì tốt quá rồi thiết thủ lại đáp lúc này y đang bị chấn động rất lớn Chúng ta đường ã cứu nữ nhân t r ớ mới nước c cứu phục nguyên phần nào, Chúng Sau sẽ Qua ta đưa uống nhiều nguyên đó đi đã Để thì trở khá phần Hiện Vì vài i vậy về ngày bị nào g làm i các vị rồi. Xin được đây đ ư cáo tự ở ờ thất kinh liền k h ô n g ngợi nói mời tập anh minh lại đưa mắt thịnh t h ị ý kiến của đường thất kinh để chúng tôi tiến thiết nhị hiệp và lãnh tứ hiệp tập l ư n g ngộ lại đi trước dẫn đường xin mời hai vị hết trường hồi sáu một cái tên đổi một cái mũi sau khi rời ra khỏi tập gia tràng câu nói đầu tiên của thiết thủ đó là đường thết kinh muốn giết chết tập tiếu phong lãnh huyết lại kinh ngạc làm sao h u y n h biết được thiết thủ lại nói Tập tiếu tự từng một rất Trong thuyền thích Trường trường thất phong phi nói điều nói quái lại Điêu nghi qua câu sáu Sình này dừng đến lần ăn đường trường phi, trường nghi, cùng đã đã đó đã ra ra mê có kỳ đường tam tạng đến quan âm miếu tụng kinh bao lý đã hết thuốc trời cho người vạn vật người không có vật cho người đều đáng giết thần châu rộng lớn chỉ có ta chính là câu này đây đã nói cho ta biết Lãnh huyết lại ngâm dày lát rồi hai mắt lại trượt sáng cuối cùng, cô mỗi lần là Lãnh lại ngâm sáng cùng ngừng ngắt thủ gật đầu. Phải. Âm là đường、thết、kinh muốn giết Lãnh huyết nhắc huyết hai Chứa Thiết thủ Phải Hai thết huyết cuối đầu dày trầm mắt trượt gật Rồi mỗi giết âm ta rực cô đường thuyết kinh l ạ i muốn giết chết ý thế i thủ t lại nói ừ chính là y nói như vậy lãnh huyết lại nói xem ra c h u y ệ n của tập tiểu phòng không hề đơn giản đâu ừ bản thân của tập tiểu phòng cũng là không hề đơn giản vậy thì đường thuyết kinh này cũng không phải là người dễ đối phó đâu đúng rồi thế i thủ t lại cười cười lãnh huyết lại nói dù tập lưng ngộ này cố gắng giả thành một lão hồ ly tập anh minh lại càng g i ả hoạt tình m ì n h nhưng mà với đường thất kinh căn bản đã không làm cho người ta có định ý về y mà y với người khác thì cũng là cơ hội như hoàn toàn không có định ý Thiết thủ gật mặt thể thấy huyết Thế Thực thêm Hạ Cho địch nhân ý cũng sẽ có thể khiến cho đối phương cảm thấy ý không hề định Lãnh cho địch nhân của hạ người này, thực sự là không Chẳng lại người đối với đối lại cười người lại là làm là cũng cũng dàng gì Chàng lại bổ sung đầu đó Muốn nên này có có cảm của dù dễ mỉm Ý sẽ sự bổ Cũng chúng may mà, t a lại không phải là phải không địch nhân c ủ a Thiết thủ h lại cười cười Vậy k ô n g biết Người theo dõi chúng ta Liệu theo ta chúng nhân không nhỉ Chàng được địch xem có là vừa dắt lời thì liền nghe thấy một tiếng hứa lạnh lùng tiếng hứa này nghe giống như là một tiểu thư đánh đá chùa ngoa không vừa ý chuyện gì rồi lại c h ú t giận lên đầu của những kẻ theo đuổi mình lánh huyết quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ tử nữ tử này đang chỉ vào thiết t h ủ không phải là dùng tay để c h ỉ mà y dùng đ a o một thanh khoái đào vừa mỏng vừa nhẹ nhưng mà dài hơn thanh đ à o bình thường một chút nữ tử này có một gương mặt thon dài mũi hết cao cao mắt sáng l o n g lành môi h ồ n g như tô son đồi tài trắng trẻo đeo khuyên vàng sáng lấp lánh dường như nàng đang đứng đó mọi ánh sáng đều sẽ bị nàng t a đoạt lấy hết cả vậy vì vậy khi mà nàng c h ề mồi tức giận lại càng dễ thương hơn gấp bội lãnh huyết thấy một nữ tử như vậy phảng phất như là đầu của mình đã nặng thêm sáu mươi năm cân Bất thấy huyết tử luận là lúc lãnh nào nhìn nữ mà khi đương nhiên với tài năng và dung mạo của chàng tự nhiên là cũng có không ít nữ tử đem lòng say mê nói ra thì lần đầu tiên lánh huyết phải bỏ chạy chính là vì bị một nữ tử tên là h ắ c mục nữ theo đuổi Lúc này, nữ tử mới xuất hiện lại lại lại là chỉ vào thiết thủ, mũi đào sắp chạm vào đầu mũi của chàng thiết thủ lại cười、khổ. Cô nương, cô nương có biết mình đang cầm cái Cô cười cô có này nữ hiện đang dùng nương, nương mình đang không? nương nhanh sảng nương người như thế nào không? đào và đào vào Vậy tử xuất thiết thủ Thiết thủ biết rất rất Thiết thủ biết tại thế mới Mũi mũi kia khoái đầu Đau khổ khổ hả gì sắp đáp, cô nương kia lại đáp lại càng nhanh lại càng sảng khoái、hm, b ộ khoái thế thù chỉ đành phải nói Ta là bộ khoái cô nương cầm cho cầm Chỉ của mũi đao để đao ta Thông thường thẳng như nếu người người gặp vào kia h phố thì á c Cô ở trên phố. Vậy thì ta sẽ... cô nương Vậy sẽ k l ạ n ngắt lời của chàng sẽ làm gì thế thù lại cố ý làm ra vậy hùng ác ta sẽ dùng phần cần thác cốt thủ bắt giữ hắn để i m vào bảy chỗ nhuyễn huyệt ma huyệt Dùng xích s ắ trang nặng 16 cân xích hắn về nhà Xích phổ về ồ i lại với lực dùng Cùng gông nặng h lại lại với Nhốt n t r o mật nói h vừa vừa hôi thối Không hề à lao Vừa vừa bẩn c ánh sáng Rượt của hắn sẽ Rượt của bị dòi bọ lúc nhúc để cho chờ ngày Để nói dứt lời liền đưa mắt nhìn vị cô nương dáng người cao rong r i n g kia nàng t a chỉ lắc đầu tỏ ra vẻ không vừa ý không có hai nặng nói nếu như là ta kẻ nào dám xích ta ta sẽ cắt mũi để cho kẻ ấy phải rơi mũi xuống rồi cắt luôn hai tai nhét vào trong miệng của hắn để cho hắn không có nói được gì nữa sau đó lại dùng m ộ ư ơ i cây đinh dài đóng m ộ ư ơ i ngón c h â n của hắn chặt xuống mặt đất cho hắn không thể nào di động được sau đó ta sẽ bắt hắn cầm đao bằng tay phải cắt thịt luôn ở tay trái cắt đi một miếng ta sẽ sát một nắm muối vào rồi sát một nắm đường chờ đến khi kiến nó bò lên vậy là xong chuyện rồi nàng tinh nghịch nhào mắt lại nhìn thiết thủ người thấy phương pháp này có hay hơn của ngươi không thiết thủ lại không khỏi trợn to con mắt cô nương là ai mũi đào của nàng lại nhấc lên một chút một cái mũi thiết thủ lại nghiêng nghiêng đầu phương danh của cô nương là một cái mũi sao cái đầu n g ư ờ i ấy cô nương kia mắng lên một tiếng chẳng hề khoan nhượng muốn biết ta là ai hay là hỏi tên của ta thì phải trả giá bằng một cái mũi trang h thủ không khỏi cảm thấy mũi của mình hơi hỏi khác Hay thích những cái mũi to, Cho nên thu thập đanh Định vui đào lên chém Nhưng mà lãnh huyết đã không nhịn được mà chen Chỉ i lại mũi Lại cười mũi người giấm lại cái mũi đi kia lại lại vui miệng nói ế t to cất mặt một câu. Chỉ đúng một、câu. Một lấy làm là lên Cô cô Cô cô ngừa ngứa nương nướng, ngâm nương nên nương đúng nương gì? cảm của được câu câu cầm mỉm mà Mà để để đào đã Xào, vào đào về ê n phố Chị c vào mũi ủ ư ờ i Giống cái ta thứ gì Trang chứ、Chàng、vừa nói rất câu trên đầu mũi đã có thêm một thanh đào đào vốn ở trong tay phải của vị cô nương kia trong nháy mắt đã chuyển qua tay trái đào vốn chỉ vào mũi của thiết thủ này đã chỉ thẳng vào mũi của lãnh huyết lãnh huyết nói ta không muốn biết tên của cô nương cô nương kia lại trợn mắt quát lên ngươi là cái thứ gì chứ、Hử? lãnh huyết lắc đầu ta không phải là thứ gì cô nương kia lại bật cười khúc khích <cười> thì ra là n g ư ờ i cũng biết mình không phải là thứ gì sao lãnh huyết lại bực bội nói Ta thứ Ta đương người nhiên không gì phải là thứ gì. Ta là、người. cô nương kia lại bĩu môi cố ý làm ra vẻ khinh thường <cười> tứ đại danh bồ là cái gì lánh huyết thì là cái gì bản cô nương chẳng bao giờ coi vào đâu hết lánh huyết lại lạnh lùng nói làm sao cô nương lại biết tên của ta cô nương kia lại trễ môi ra nói biết tên của ngươi thì có gì đặc biệt trên phố đầy những người biết ra đó trước khi các ngươi tới đây bản cô nương đã <cười> nàng lại hết mũi Đã sau ớ m biết tới lâu rồi Thiết huyết thủ lâu lánh và đ ư mắt nhìn n h a Lánh huyết lại trợt nói, ta lại nói cũng huyết trợt Ta có một tình xấu cuộc ô nương ngẩn người vẫn chưa kia i h ể gì thì lánh huyết đã nói tiếp, Người cũng giá Thì huyết tiếp biết tên của ta Ta cũng phải bắt đó phải trả lánh khác phải phải nói Sau đã đó kẻ của m t cô nương kia t r ợ n to giống như là chưa từng nghĩ rằng thiên hạ này lại có người không có nói đạo lý hơn cả nàng lãnh huyết lại nói Ta một của không như cô cần nương giống cà mũi Mũi của cô nương lại giống như là một quả、cà. thành a lấy để đạo c của một thôi cũng cuộc ô nương kia rung lên đương nhiên là không phải vì sợ mà là vì quá giận dữ tuy là nàng chưa từng cắt mũi ai xuống và cũng chưa bao giờ gặp phải người nào lại vô lý hơn nàng như vậy nàng nghe tới đây thì lại không nhấn n ạ i được nữa vùng đào chém vào tai trái của lãnh huyết tuy là không cắt mũi của đối phương nhưng mà dù sao nàng c ũ n g phải cho cái tên đáng ghét này một cái lỗ trên tai mới được giống như nữ nhân xuyên lỗ để mà đeo khuyên tai vậy nghĩ tới đây nàng lại bất chợt cảm thấy vui vẻ bởi vì nàng không xuyên lỗ nhỏ để đeo lên trên khuyên tai cho đối phương mà là một cái mảng lỗ lớn để xem xem hắn là còn con dám nói những lời lung tung như vậy nữa không Tất nhiên là nàng sẽ không hề muốn giết thất thương mất từ từ tay mấy nhiên nàng không muốn phương Người này nàng oán Nhưng cần hồn phương kháng nàng hắn bàn hề hại chỉ Chỉ pháp cho đối đối với kiểu điều Đối đi mới cái là Lúc gì sẽ sẽ sức đâu đau đả đó có có cự bị Một của nàng chém tới, đau của nàng lần này h chỉ n lãnh thì không hề trúng. Gặp đâm ma cô nương kia lại thu lại đao đ â m tới lãnh huyết lại cơ hội giống như hơi đ ộ n g đậy đao lại đ â m vào trong khoảng trống lần này thì cô nương thực sự tức giận vùng đao lên liên tiếp đâm ra đến năm lượt kỉnh phong gió giết vèo vèo tai trái tai phải mũi miệng cô h lãnh huyết đều đã trở thành mục tiêu. Lãnh huyết lại nhìn như chàng Nhưng h á sát n lần người của mục độc của qua lại là lướt đã đã đều tiêu đều đậy trở một đào vài Mỗi mà k nương g hề tồn tại đ ợ sợi Được c tóc lại chợt nghe thiết thủ lại cao Cô một trật thiết Lại lại giọng nói、được、rồi nghe n thủ ư k i a lại định rút đao không đầm nữa mà chuyển qua chém ở trong lòng lại thầm nhủ tên tiểu tử này người thực sự là tà đạo phải nghiêm túc đối phó v ớ i hắn mới được thì l ạ i trật phát hiện ra đao của mình đã bị cần cổ lãnh huyết kẹp cứng cơ hồ giống như là bị thứ gì đó dính chặt dù là nàng tận hết sức cũng không thể nào rút ra được nàng tức giận g i ấ m chân nhà nhà ngư muốn chết sao thiết thủ lại chậm rãi nói tập cô nương nữ tử lại ngây người ra làm sao người lại biết ta họ tập họ như vậy tự nhiên đã thừa nhận nàng là người họ tập rồi thiết thủ lại mỉm cười không những ta biết cô nương họ tập mà còn biết phương danh của cô nương là mai hồng tập mai hồng đã khé biếu môi để lộ ra một đôi răng thỏ trắng như tuyết các người thiết thủ lại nói Lãnh h tư đệ k chàng cô nương xuất thủ Chính l m u ố xem thử Võ c ô n của cô lại ộ ra như thế nào thế đ o cao pháp h của cô cường nương rất là ế m cười ó hơn thủ h rằng động nộ n là tuy xuất n cũng Muốn n g g mà mũi là chỉ cắt cái cây của bất tay quá ư ta thôi cười h không phải h ứ dồn p đối là ơ n trong Không nối hùng Chàng g vào tử địa、không、để nói, quá hùng ác. Chàng lại quá ác c ư cười nói tiếp bất tắc dĩ mà thôi một c ô n ư ơ n g nói ra danh hiệu của hai kẻ ăn cơm công môn như chúng ta Vậy mà tầm ớ i ai cô cũng chắc c không không nương Bọn là ta thì rõ Vậy n phải l à cái nghề này n mai hồng tức giận đỏ mặt lánh huyết lại khái mỉm cười nghiêng đầu lùi ra tầm mai hồng vẫn là sợ đau của mình bị chàng đoạt mất nên lập tức rút mạnh một cái chàng ngựa đã bị hụt suýt chút nữa thì lại bình, bị chính thành đào của mình cắt chúng vừa tức lại vừa xấu hổ giấm chân một cái phụng phịu như là muốn khóc giờ thì lãnh huyết cũng chẳng biết phải làm sao thế thủ lại vội v à n g lên tiếng cô nương đao pháp hảo hảo tâm địa hảo hảo cô nương cười lên thì lại càng hăng say sau này nhất định là sinh được một đứa bé ngoan tập mai hồng nghe c h à n g nói như vậy đang muốn khóc mà cũng không nhịn được phải bật cười. cười ai muốn sinh em bé chứ lãnh huyết thấy nàng giận nhanh chóng lại vui nhanh chóng lại chẳng hiểu về sao trong lòng lại nghĩ tới một số chuyện huyết khí dâng lên làm đỏ cả gương mặt anh tuấn Tập mai hồng vừa thấy chàng thì Mai người, người vừa lại Hồng chàng nhớ đã kỳ thực thất hồn đao pháp của tập mai hồng đã đạt đến ba thành hòa hầu coi như là có thể đứng vững trong võ lâm chỉ có điều võ công của nàng và lãnh huyết cách nhau quá xa cho nên mới không làm gì được chàng nhưng mà không ngờ một trường này của nàng lại đập mạnh vào giữa mặt của lãnh huyết nằm ngón tay của nàng hằn đỏ lên trên gương mặt tuấn tú khồi v ĩ cả ba người đều cũng ngạc nhiên và ngây người bởi vì chẳng ai nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra Tập thể ghét xuất thần quỷ mặt này một trưởng huyết thì thì mặt thiết thủ, đương nhiên là không ngờ lánh huyết tránh tay Tập Tập huyết một tay một ngập phải Mai mình mà Mai Mai cao Đau đau của của lại rồi nhiên lại cái khỏi điế Hồng không đánh Lánh đánh không Nhưng chàng không lánh không hề Hồng Hồng đánh lánh huyết một bàn tay, Không ngờ đáng công đến này đến ngượng lựng lên Còn đương ngờ né bàn này bàn lên là là kẻ có Có đã đỏ võ quỷ bị ố lãnh huyết thì ngẩn người cả má bên kia là cũng đỏ r ự n g thế thủ là một người khôi phục lạnh lùng và bình tĩnh nhanh nhất chẳng lại mỉm cười Kỹ Thực thì nàng lại càng xoa dịu thì lãnh huyết lại càng cảm thấy khó xử thiết thủ đ a n g phải lên tiếng tập cô nương vậy tại sao cô nương lại đi theo chúng ta vậy tập mày hồng lại vẫn mô lên nói hôm nay ta có n g h e tập h o ạ c h nói nhưng mà đại tông quá nhất định là sẽ không để cho ta gặp mặt khách nhân đâu cho nên ta không có ra ngoài đợi hai người các người đi nhị q u ả n g i a o m i nhắc tới hai người trước mặt của ta cho nên ta mới đi theo hướng của các người đã đi q u ả nhẫn đã đuổi kịp các người thiết thủ lại cười cười hiếm khi tam tiểu t h ư lại hứng thú như vậy cô n ư ơ n g theo dõi hai kẻ lỗ máng như chúng ta để làm gì chứ Tập thỏ thực Thực mắt trắng truyền tới ta biết thừa Ta thuyền phiền phức phải Mai máng lắm làm Làm mới môi mới ra hai Hai sai sao Vừa vừa Hai vừa khóa giang ca của danh đang lại cười cười chiếc người cái nói cái già Đôi người rồi nói với đại ca là thuyền của thiên Đại Hồng không Nhưng chuyện nhân chế hổ hạ nhị răng cũng công cũng nguyên Nàng đen ràng động cũng gì Lộ là lỗ là Lúc là có có được bộ rõ kỳ sự đây đây đã đã ở ở hỏi huynh ấy xem có muốn mười hai người tới không thế i thủ nghe như vậy liền lập tức nói vậy lúc đó lệnh huynh đã trả lời thế nào tập mai hồng lại giống như bị oan ức lắm lại g i ấ m chân nói <cười> lúc đó thần chí của huynh ấy có vẻ đã <cười> sau khi nghe xong liền trở mặt vô duyên vô cơ mắng ta một trận ta không có chịu nổi chỉ là muốn khóc lúc mà g i a g i a còn sống đại ca rất là tốt với ta đại t ổ n g q u a n lúc đó liền khuyên ta hãy Ở t r ê nhìn bầu mà t r á n đi lại Nên ở trên thuyền chỉ còn ở một chỉ m h nhị ca Lúc đó thần a vẫn là c ư nương a ca ta ca nữa biết Tại điên tới hại rồi tiểu Thực mất mức cũng cả chân cô đã đã nào nhị Nhìn Và h sự tình của tập mai hồng có thể nhìn ra vị tam tiểu thư này coi chuyện vô xuân vô cớ bị mắng trong một trận là một chuyện vô cùng oan khuất Vậy đây tại sao tam tiểu thư lại biết được chúng ta tới、đây? Thiết thủ lại nói sao chúng được Lánh h u y ế thiết cũng c muốn là rất muốn biết tại sao o nên thần tình cũng đã trở nên bớt ngựa ngập. trở bớt Tập đã m Hồng lại cười cười. Chính là Quách Thu Phong h lại là cười cười. i t đó.、Thế、thủ và lãnh huyết liền lập tức hiểu ra sau trận huyết c h i ế n giữa cánh đồng của đỗ quyên bên bờ khóa hổ giang thiết thủ đã cứu lãnh huyết trở về vừa không muốn bị đám quan viên làm làm phiền bằng những bữa tiệc yến vô vị cũng là không muốn chủ khách nghi ngờ vì đã có người bị thương lại càng không muốn đến cổ miếu nơi hoang sơ giã lãnh để làm vết thương của lãnh huyết nặng hơn nên chàng chỉ có thể đến một nơi thôi đi tìm bằng hữu q u á c h thù phong ngoại hiệu là bạch vân phi khinh công thuộc vào ba người đứng đầu ở trong vùng lưỡng hà hơn nữa thiết bản tay trái tì bà đồng tay phải cũng đã độc vụ võ lâm là một hảo thú hiếm có trong lục phiến môn q u á c h thù phong đã trở thành bằng hữu của thiết thù và lãnh tuyết lãnh huyết là bởi vì trong một lần phá án thiết thù đã cứu mạng của y ngoài ra y cũng đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng với lãnh huyết quách t h ủ p h ò n g là một người trong lục phiến môn vậy thì lãnh huyết dưỡng thương tự nhiên là sẽ không bị làm phiền hơn nữa việc đắp thuốc m ờ i đại phu cũng là rất thuận lợi chẳng những như vậy lãnh huyết dường như lại được đúc bằng sắt thép coi điều, điều kiện tốt để mà dưỡng thương nhưng vết thương người khác lại cần ba mươi ngày mới lành thì chẳng chỉ cần ba ngày đã đỡ đến bảy tám phần nhưng mà quách t h ủ p h ò n g là một người trẻ tuổi cho dù là ăn cơm công môn thì người trẻ tuổi vẫn là người trẻ tuổi cũng khó mà tránh được những xung động tình cảm huống hồ tập mai hồng lại là yêu kiều và xinh đẹp khả ái vô ngần Thiết thủ không thờ Còn người thù thu thành một tiết thanh trong nhất Tập bật Tiếng trong vắt trung thiên không khỏi khổng như bình quách phong phong định Chỉ Hồng khúc khích tiếng cười trong vắt như trung bạc. Hai người danh chúng dài người biến cái giò Mai cười cười người Của Con này Cũng Bên con nguyện ngày là bạc lộ là hạng cho nên ta cũng là muốn s i à n h thử giấc cục tứ đại danh bổ là như thế nào thôi Hết Hết phút khi nghe chuyện. kênh như nhận thông theo những nhất kênh nhé. hẹn khác danh trường. tập trên tạm biệt, trong tập tứ tói Rồi người Mong Đừng quên đăng cũng ấn Annie phần mộng giây gặp mọi mới do báo video dõi vui lại đại đã để đào. có của vẻ ký bổ, của